hoang tiệcáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh ngục chương 62ổ Minh tri sử 062 Tổ Minh Việt thoi gian đổi mới 2014 đến một âm không phút 28 số lượng tử 3315 chờ Đinh nhạt bỏ chạy thái ấp chân nhân sắc mặt khó coi nói rằng lão sư vì sao thả bọn họ rời đi Nhiên đăng đảo nhân cũng mặc kể thái ớt chân nhân ngứ khí Khẽ mỉm cười Nói rằng Lần này các ngươi nhưng là lỗ mãng Không cần nói nhiều Cho dù là ta ra tay Cũng không nhất định có thể lưu được vị này thiên đình đại tiên tôn Làm sao có khả năng Lão sư nhân là chứng được đại la quả vị Thái ớt chân nhân một mặt ngạc nhiên Người này cơ duyên quá nhiều, khó đối phó A. Về côn luôn nói sau đi Nhân răng đảo nhân khoát tay áo một cái Nhìn thấy thanh hư hai người có chút thất ý đứng lên đến Tay áo bảo cuốn một cái Liền dẫn lên hai người bay lên Thái ước chân nhân không khỏi sắc mặt tối tăm một mảnh Hắn lần này nhưng là bị thiệt lớn Không chỉ có xuyên linh bảo không có được Còn đem chính mình trong cửa linh bảo làm quy năng đại thất Hầu như rơi xuống trung phẩm linh bảo cấp bậc Cái kia chính cái thần long tuy rằng không phải thần hỏa cháo căn cơ Nhưng cũng là vô cùng trọng yếu một phần Sơ khắc này tổn thất Muốn muốn đòi lại là đừng có mơ Vũng hồ Tổn thất không chỉ là thần hỏa cháo Còn có hắn cái kia vài món linh bảo khác Tuy rằng hắn không phải rất coi trọng cái kia vài món hạ phẩm Linh Bảo Nhưng dù gì cũng là tiên thiên Linh Bảo Ai cũng không thể không coi là chuyện to tác gì Hơn nữa Thanh vư chân nhân cùng đảo hành thiên tôn hai người tổn thất càng to lớn hơn Bất luận Linh Bảo Chỉ là bản nguyên tổn thương Đảo hành tổn hại Cũng đã đồng căn bản Này có thể cũng là muốn toán ở trên đầu hắn Nghĩ tới đây Thái ốc chân nhân trong mắt nhất thời tràn ngậm sát cơ Nhìn một chút đinh nhạc biến mất phương hướng Lạnh rên một tiếng liền hóa thành lưu quang biến mất ở phía chân trời Chờ đinh nhạc cùng thạch cơ trở lại vũ di sơn Đinh nhạc liền ngay cả mận biểu vào mật thất chữa thương Lần này trước hắn liền được một chút thương thí Thêm vào một vị đại la cường giả nhất kích. Cho dù là vị kia không có đem hết toàn lực. Cũng là để hắn bị thương không nhẹ. Trì hoán không được. Đầy đủ quá bởi mấy năm. Đinh nhạc dùng chính mình luyện chế một ít đan dược. Đinh nhạc mới khôi phục như lúc ban đầu đi ra mật thất. Mà bên ngoài mật thất. Ngao làm. Hạm chi tiên cùng thạch cơ ba người cũng là rất sớm chờ đợi ở tại chỗ. Nhìn đinh nhạc đi ra, đều là không khỏi mừng rỡ. Không sao rồi, ngao lam nghe giọng hỏi. Đinh nhạc gật gật đầu, mấy người đồng thời đi tới một chỗ đình nghỉ mát, ngồi xuống. Đương nhiên nước trà cây gì cũng là theo thường lệ lấy ra. Lần này thái ớt thật sự rất quá đáng, sư huyên. Không thể như vậy quên đi Nhớ tới nguyên nhân thạch cơ càng là buồn mực Đinh nhạc hoát tay áo một cái Cười ha hả nói Không phòng lần này chúng ta cũng không phải không thu hoạt được gì Nói trong tay một phen Ào ào ào trên bàn đá nhiều hơn rất nhiều linh bảo Kiện kiện linh quang phân tán Chỉ có điều mỗi một kiện mặt trên đều có một đảo ngọc phù thiếp Ở phía trên cầm cố linh bảo đàn hồi Nơi này có thái ớt chân nhân càn khôn huyền Hốn thiên lăng Kim chuyên Thanh thư chân quân ngũ hỏa thất cầm phiến Mạc tà bảo kiếm Toàn tâm đinh cùng đạo hành thiên tôn hàng ma sử Cùng với một cái hạ phẩm linh bảo cấp bảo kiếm Tổng cống 8 cái đều là hậu thế nổi danh linh bảo 3 cái thượng phẩm cấp càng làm cho người hoảng mắt viễn thị Qua thật nhiều linh bảo a. Hạc cơ nương nương cả kinh. Đại thị hô, vội vã tạ sợ sờ, sờ nhìn phải. Đại có một ít muốn bá vì bản thân có xu thế. Nhiều như vậy, chính là vẫn luôn rất hờ hững ngao lam cũng là hoảng sợ, liếc nhìn nhìn càng la thán phục. Chỉ có Hàm Chi Tiên nhìn một chút, có chút chần chờ nói rằng: "Sư để cái này không được đâu." Hạc cơ vừa nghe, Nhất thời không vui Hầm hừ nói rằng Sư tỷ không cần nói rồi Lần này thái ức bọn họ trực tiếp đều là dưới tử thủ Phá ta đại trận Đánh nát ta đồng phủ Muốn cướp ta Linh Bảo Đã trở mặt Không có cái gì có thể đồng tình Đinh nhạc cũng là tán thành Nói rằng Sư tỷ không cần lo lắng Nếu bọn họ trở mặt ngạnh đến Liện muốn có tâm lý này chuẩn bị Nhân quả đã kết làm Cho dù đem Linh Bảo trả lại cũng là không có tác dụng muội mỗi tính tình vẫn là yếu đi chút Ngao Lam nói rằng Nhìn thấy ba người đều là nói như vậy hàm chi tiên cũng không tốt nói cái gì nữa Gật gật đầu liền thôi Sư Hương những này Linh Bảo như thế phân Thả xuống những chuyện này thả cơ nương nương lại đánh tới những này Linh Bảo chủ ý. Đinh Nhạc không khỏi chừng thả cơ, nói rằng, ngươi Linh Bảo còn thiếu sao. Chính là trên người ngươi tế luyện cũng là không ra sao, còn đánh những này chủ ý. Nói đến, ở đây mấy người trong tay đều có vài chuyện Linh Bảo, hơn nữa cấp bậc đều còn không thấp. Ngao Lam tán thành nói rằng, Linh Bảo vẫn là thứ yếu, đủ là được, tự thân đảo hành mới là căn bản. Trên người nàng Linh Bảo tuy rằng có rất nhiều, nhưng hiện tại nhưng là chỉ chuyên môn ôm dưỡng cái kia ngọc tỉnh bình. Còn lại, nhưng là đều tế luyện một phen liền thu hồi đến rồi. Bây giờ nhìn đi, Ngao Lam cách thái ấp cảnh giới cũng bất quá khoảng cách nửa bước. Những này Linh Bảo đều bao bọc đứng lên đi hàm chi tiên đề nghị Ân Đinh nhạc gật đầu Rồi hướng ba nữ nói rằng Các ngươi trên người Linh Bảo đều là không ít Chỉ cần sở trường một hai dạng là được Còn lại tế luyện một thoáng liền thu đi Phân tán quá nhiều tinh lực đối với sự tu hành ảnh hưởng không nhỏ Húng hồ ôm dưỡng nhiều kiện Linh Bảo Húng nhiều kiện Linh Bảo Cũng là không kéo dài được. Ba nữ đều gật gật đầu, không có cảm thấy Đinh Nhạc nói không đúng. Còn có cái này. Đinh Nhạc trong tay lại xuất hiện một ánh lửa. Tế nhìn thật kỹ. Chín đảo Linh Quang ở trong ánh lửa bay lượn. Trông rất đẹp mắt. Đây là cỡ long thần hỏa cháo cái kia. Chín cái thần long đã bị ta luyện hóa. Nói không chắc sau đó có thể diễn biến thành một cái trung phẩm Linh Bảo đây Đinh Nhạc giải thích Này chín cái thần long là tiên thiên Linh Bảo trên bóc lột hạ xuống Tự nhiên không phải thần thật long biến thành Chỉ có điều là Linh Bảo diễn biến trong quá trình một loại hình thái thôi Sở khắc này bị Đinh Nhạc luyện hóa Liền đã biến thành chín đảo Linh Quang Về phủ đà đảo đi Nói xong những này, Ngao Lam nói rằng Đinh Nhạc suy nghĩ một chút Nói rằng, cũng được Vũ Di Sơn vậy cũng là đi tới hủy đạo Có hệ thống, có thể vận chuyển bình thường Cũng không cần ta tự mình cố thủ Trở lại cũng tốt Giờ khắc này Vũ Di Thánh Viện cũng là thành một nhân tộc Thánh Điệp Từ bên trong đi ra nhân tộc phần lớn đều thành mỗi cái bộ lạc chủ cột vững vàng Thậm chí có chút cũng đát vào nhân hoàng dưới chướng Đảm nhiệm chức vì quan trọng Vũ Di Thánh Viện cũng là khởi đầu nhiều năm Sớm đã có một loại tự thân hệ thống duy trì Dường như hậu thế thư viện giống như Cho dù đinh nhạc không tại Cũng là có thể hoạt động như thường Là nhân tục kế tục bồi dưỡng nhân tài Sau đó Vũ Di Sơn liền do những kia biệt viện tu sĩ đóng giữ đi Cũng coi như bảo vệ cách này Đồng Thiên Phúc địa Đối với bọn họ tu hành cũng mới có lợi Đinh Nhạc cũng không có thu cái gì đệ tử Tự nhiên không tìm được ứng cử viên phù hợp tỏa trấn Vũ Di Sơn Mà những kia biệt viện tu sĩ thì có chút đều trưởng thành lên Mỗi một người đều là lấy đinh nhạc để tự tử xưng Chăm sóc một chút cũng là có thể Tuy rằng lên không là cái gì tác dụng lớn Nhưng chủ trì vũ di sơn nhưng là rất thích hợp Hướng hồ phỏng chừng cũng không có người nào dám trắng trởn công kích vũ di sơn Đinh nhạc vào lúc này tam giới bên trong nói thế nào cũng là bạc có tư danh Lại sắp xếp một thoáng Đinh nhạc liền cùng ba nữ đồng thời Ngồi trên một chiếc niêm xe Do 9 con thiên tiên cấp độc xác thú kéo xe Hướng phủ đà đảo bước đi Đi ngang qua Nam Chiên Bộ Châu Đinh nhạc phát hiện toàn bộ Nam Chiên Bộ Châu Một mảnh thần hồn nát thần tính Thảo một giai binh Càng có một ít hồng hoang di tục ở đại luyện binh giáp Lo liệu quân sĩ Thế cuộc sốt sáng như vậy sao Đinh nhạc nghi hoạt Phải biết hắn phân thân giờ khắc này đều vẫn không có hạ giới. Vẫn còn đang thiên đình chính quân bị chiến. Chủ bị. Ngao Lam Cao Mày nói rằng. Tiếp tục như vậy. Thiên đình chính là và toàn bộ Nam Chiên Bộ Châu đối địch. Tình huống không ổn A Nam Chiên Bộ Châu là hồng hoang di tục tụ tập địa. Càng là một ít yêu vương. Đại vu đỉnh núi. Không nói đại thần thông giả Chỉ là kỳ nhân ẩm sĩ tương tất đều là không ít Thiên đình muốn trinh phạt E sợ khó khăn tầm tầm A Đinh nhạc phát hiện không ổn Lo lắng nói rằng Nhưng vào lúc này Xa một bên một đội ngũ điều khiển một đóa phạm vi Mấy dặm màu xanh sấm đám mây bay tới Nhìn thấy đinh nhạc niêm xe Ngừng một chút Trong đó đi ra một vị thân mang xanh xấm giáp chủ thần tướng. Phía trước người phương nào. Nhưng là tham gia tổ minh. Thần tướng âm thanh vang lên ong ong. Rất là vang dội Đinh nhạc cao mày tổ minh. Ngưng thần nhìn sang. Này một nhánh đội ngũ bất quá mấy trăm người. Phần lớn đều là xanh xấm giáp chủ tại người giáp sĩ. Ở trong đó hương. Một cách tinh mỹ cung điện đứng lặng Từ bên trong Chuyển ra một luồng như ẩm như hiện kim tiên khí tức Đây là một nhánh hồng hoang di tộc Tuy sẵn hóa thành hình người Nhưng vẫn như cũ bảo lưu đặc thủ Ở tại trên đỉnh đầu Có hai chi xanh sấm sừng nhọn Nhìn thấy đinh nhạt ở nơi đó trầm tư không nói vị kia thần tướng nhưng là biến sắc Lại nhìn kỹ ánh mắt nhất thời đại biến lên Thiên đình đại tiên tôn Thần tướng kinh hãi nói thân hình vội vã rút lui Thần tướng tiếng kêu vang rồi Mà cái kia trong đám mây Cái kia vốn cổ phần tiên khí tức cũng là một trận Tiếp theo một thanh âm cấp thiết truyền ra Lui lại, đám mây lấp lóe liền muốn rút lui mà quay về Nhưng đã bị chấn động tới có nghi hoạt đinh nhạc đương nhiên sẽ không để bọn họ dễ dàng đi ra Chở tay một nắm Một con mấy rắm to nhỏ bàn tay dối ra Một thoáng liền đem cái kia đám mây nắm tại trong tay Trước tiên đừng hoàng hốt đi A Một bóng người tự bên trong cung điện kia bay ra Hét lớn một tiếng trên người quang mang lấp lóe muốn phá vỡ bàn tay Thấy này, Đinh Nhạc cười khẽ, pháp lực một dũng trên bàn tay quang mang tỏa sáng trung hòa ở người kia công kích. Không nên gấp trả lời bần đảo vấn đề, bần đảo tự nhiên sẽ để ngươi chờ rời đi. Đinh Nhạc cười nói, người kia sắc mặt âm trầm bất định, nghe được Đinh Nhạc hỏi nói chuyện giữ lời. Yên tâm, bần đảo nếu như thật muốn giữ lại ngươi chờ sẽ không phiền phức như vậy. Nói một chút đi cái gì là tổ minh Đinh nhạc hờ hứng hỏi Người kia sắc mặt ôm trầm Nhìn đinh nhạc có chút hờ hứng vẻ mặt Trong lòng chiến chiến Suốt cuộc Một lát sau Người kia mở miệng Ta chính là mặt vân tổ Bị người mời tổng hợp bộ lệnh Sơn Thương Thảo Thương Thảo làm sao chống lại thiên đình vây quét Đinh nhạc vận trán ngưng lại, trầm giọng hỏi được người phương nào hẹn ước. Nếu như Nam Chiêm Bộ Châu hết thảy hồng hoang di tục liên tiếp lại đối kháng thiên đình. Như vậy thiên đình căn bản không cần đánh. Không có một chút nào phần thắng. Bây giờ tồn tại hồng hoang di tục lại có cái kia là đơn giản. Có thể ở đại kiếp nạn bên trong tồn lưu đến nay chủng tộc là không có một cách có thể dễ dàng đối phó. Có người nói là năm đại si tộc cùng đệ cử việc này. Tiểu nhân cũng không biết tình huống cụ thể. Người kia nói: Năm đại di tộc đinh nhạt vẫn là biết đến. Này năm tộc nguyên bản ở Vu Ưu thời kỳ chính là thực lực không sai chủng tộc. Đại kiếp nạn thì đều là cả tộc di chuyển tị nạn. Nhưng không nghĩ tới đến bây giờ Này năm tộc bởi vì ở đại kiếp nạn người trung gian lưu không ít thực lực Bởi vậy bị rất nhiều di trưởng thượng vì là năm đại di tộc Vai hề Biết rồi là này năm tộc Đinh nhạc trong lòng buông lỏng Hắn đối với này cái gì năm đại di tộc cũng thật là không có cái gì coi trọng Chỉ cần không phải cái gì yêu tộc yêu vương hoặc là vu tộc đại vu liền dễ làm Tuy rằng bây giờ đại kiếp nạn quá khứ Nhân tộc hưng Thịnh Nhưng vu yêu hai tộc thực lực vẫn như cũ không thể coi thường Chính là chư thiên thánh nhân cũng vẫn ở phòng bị này đã từng hai cái bá chủ ngẫm lại luôn hồi vị trí vị kia đại thần Cùng cái kia vẫn sống ở đó bên trong một nhánh tinh nhụy vu tộc Suy nghĩ thêm cách xa ở Bắc Hải yêu sư Cái kia mấy vạn yêu tộc đại quân Làm sao có thể ngơ là Phất tay thả những này mặt vân tục người rời đi Đinh nhạc liền để bên người liễu tâm đi rồi thiên đỉnh Những chuyện này vẫn là để cho phân thân hoặc là đại thiên tôn đau đầu đi Ba chương xong